chương bốn con lộ tân sanh nằm dài và thẳng tấp vừa được trắng nhựa xong bên cạnh rãnh nước người ta trồng thêm một hàng cây bá đặt vài chiếc ghế đá bên cạnh để khách bộ hành nghỉ chân đây là con lộ mà dung và an hằng ngày phải đi qua mỗi buổi chiều việc trở về không cần kiếp bằng lúc đi học nên an và dung thường dắt tay nhau bách bộ về nhà mà không cần dùng tới xe buýt cạnh hoàng hôn mỗi chiều trên mặt lộ rất đẹp mặt trời đã ngủ bên kia sườn núi ráng chiều hồng cả bầu trời và phản chiếu xuống phố như màu hồng cảnh vật từ bên rào của trường chuyên nghiệp công nghệ trở đi là những cánh đồng ngập nước một lần dung trông thấy một cánh cò trắng từ ruộng nước bay lên ráng hồng làm đôi cánh đỏ ẩn nàng đã xúc động độc khẽ ráng rơi cánh lộ bay cao từ đó trở đi an và dung thường gọi con đường này là con đường của ráng chiều An được Dung gọi là người bạn trên đường ráng chiều Chỉ có trên con lộ này An và Dung mới tìm được yên ả cho tâm hồn mình Dù không bảo nhau Họ cũng cố không nghĩ đến việc sách vở và thi cử Vào một buổi chiều cách tuần sau khi khai giảng An bảo bạn Dung có biết tụi nó xì xào gì về mình hay không? Có phải bồ nói Chúng nó bảo tụi mình là đồng tình luyến ái phải không? Hơi đầu mà nghĩ ngợi đến việc đó Nhưng mà Dung nè... Nếu tao mà là con trai... Thì tao sẽ yêu mày ngay... Tao cũng thế... Ráng hồng làm má Dung đỏ thấm... Như vậy trong hai ta... Phải có một đứa làm con trai... Mày có đủ đặc tính của một người đàn bà... Như vậy nên là con gái... Tao sẽ là con trai nha... Dung trêu bạn... Mày làm con trai thì cũng được đi... Nhưng con gái không phải là tao... Mà phải là anh chàng họ Từ của mày Có như vậy Mày mới có thể tìm chuyện không đâu Để trả đũa lại cho nó chứ Vậy cho công bằng Như thế tao và nó đều là nạn nhân của nhau hay sao Em muốn nghĩ đến Nghĩa bóng của câu nói đó Nên đỏ cả mặt Được đời đời làm nạn nhân cho nhau mãi Mày không thích hay sao Dung trêu bạn Con nhỏ này mày hay dẻo người quá ta Dung cãi lại Như vậy còn đỡ mày mà gặp con dân cạn chết mày biết hôm sáng nộp sổ cho văn phòng lúc đi ngang thư viện tao và dân bỗng gặp ông sói đầu đội nón trong lúc trời đang nóng nực vân nhìn thấy kẹo ngay thưa thầy thầy không dùng thuốc mọc tóc của mỹ viện à khiến cho ông ta phải đỏ cái mặt sau đó dân mới mắt tôi biết là trong kỳ hè vừa qua ông sói đến mỹ viện của một bác sĩ danh tiếng để trị bệnh sói đầu vị bác sĩ kia bảo ông ta phải nhổ luôn những sợi tóc còn lại Rồi sẽ trị sau Ông ta tin ngay Nhưng không ngờ tóc đầu không thấy mọc Mà mất cả phần tóc trước Sợ khó coi Ông ta phải đội nón suốt ngày Từ đó biệt danh ông xói đầu biến sang trọc đầu luôn Ai nghe xong cười tật to Tao không ngờ con dân lại độc đến vậy Con nhỏ bất nhân thất đức quá Con dân nó tin lắm nha Chuyện của ai nó cũng biết cả Tao ngồi cạnh nó Trưa nào cũng không nghĩ được Không học được Mà chỉ nghe nó nói tếu Nghe nói con Tần Ngày nào cũng gây với nó phải không Hôm nay tao nghe nói Con Tần nó thề cái gì mà Trên trời dưới đất làm chứng Tôi mà chơi với con dân Cái gì mà không, không làm con người đó Ôi Hơi đâu mà nghe cái con đó thề Hôm trước đây Chị con Hoa không kịp chỉ cho nó câu đại số Không ngờ Lúc thi lại trúng đề đó Tần làm thật Nó cũng đến trước mặt con Hoa thề như vậy Con Hoa tưởng thiệt chịu đến con Tần quên mất lời thề Nó lại đến nhờ con Hoa chỉ cho bài vật lý Con Hoa không thèm dĩ Thế là nó lại oan oan cái miệng lên nói Nó có làm gì cho con Hoa giận hồi nào đâu Mà con Hoa lại giận nó Tụi tao nghe nói Cười muốn chết luôn An cũng cười Nhưng bất chợt nhớ ra một điều gì An hỏi Dung ơi hôm kia thi đại số mày được mấy điểm Đồ cười trên môi Dung chợt tắt, cúi đầu nhìn xuống Những bước chân của Dung bỗng trở nên nặng nề hơn Mày đề cập chi đến việc đó vậy An Anh hiểu bạn vỗ vai Dung nói Thôi đừng lo Lần sau ráng vậy Lần sau lại lần sau Dung thấy tức giận vô cớ An bảo bạn Thôi bỏ qua đi Đừng bàn đến chuyện đó nữa Tao đố mày vậy cho Mai đây thầy Nam sẽ cho đề luận gì Tao mong rằng đề sẽ không phải là Ký ức sinh hoạt ngày hè Hay đón mừng niên học mới nữa An biết bạn giỏi gì dân chương Nhưng muốn soi dịu nỗi buồn của bạn Nhưng Dung vẫn lẳng lặng không đáp Những tia nắng cuối cùng Của mặt trời đã tắt Màn đêm bao trùm lên vạn vật Dung siết chặt tay bạn khẽ nói An nè Mày xem tao có phải là đứa lùi học không Trong giờ học tao rất chú tâm học cũng như ở nhà, đại số vi phân vật lý, mỗi ngày tao đều có làm, tao làm việc đến cả một giờ sáng, thế mà mỗi lần thi lại thiếu điểm, vậy chi toán nó dễ làm như thi phú thì hay biết mấy. Tao vẫn phục tại giấc chăn của mày, hôm trước bài cổ thi mày cho tao xem, đến cách phân đoạn, tao mụ tịch cả. Biết cách phân tích một bài thơ nào thì có ít chi đâu, thi lên đại học đâu có cần đến nó, mày làm sao mà toán mày lại giỏi như vậy? Tao cũng không biết nữa, nhưng tao biết chắc là mày sẽ trở thành một nhà văn lớn, mày là một thiên tài đó Dung, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt màu buồn rầu nha. Thiên tài, thiên tài để làm gì, lúc bé trong gia đình ai cũng cho là tao có khiếu dân chương, nhưng khi học lại thi đậu, dớt mãi. Không có lần nào vì lý do thi cử mà tao lại không buồn rầu Kỳ này lại cũng không hy vọng lên được đại học Đừng nói thế Dung Dù sao thì mày có không lên được đại học Thì mày giết văn cũng được vậy Đâu phải tất cả những nhà văn hào đều phải tốt nghiệp đại học đâu Không dễ dàng như thế đâu Tao mà thi rớt cha mẹ tao sẽ phiền lòng Dung đáp chân đá nhẹ hòn sổ dưới chân ra xa Tao ghét lối giáo dục sai lầm này Tại sao phải học toán lý quá Sau này ra đời Đâu có dùng đến nói để câu cơm được đâu An chưa kịp đáp Thì tiếng còi xe từ phía sau vang lên Dung và An quay lại Một cô học sinh đi xe đạp phía sau Nhìn họ cười An mừng rỡ Anh tự đó phải không Tôi đi theo các cô đã một đoạn đường dài Mà các cô vẫn không hay Các cô nói với nhau những gì Mà khi lại vui cười Lại buồn so vậy Tự không cao lắm Khi đứng cạnh An Nhưng được chiếc mũi cao, đôi mắt sáng Và thân hình khá cân đối Nhưng dáng dấp lại hơi công tử Theo tình hình này có lẽ là Tao phải đi trước tốt hơn An à Dung nói Đừng Dung, đợi tao với Lời nói của An có vẻ không được thành thật cho lắm Hai người nói chuyện đi Tôi bận phải về trước bài dở hôm nay nhiều Dung nhìn An Thôi tao về ngang An Mai nếu mày có đến trường trước Làm ơn xuống nhà phòng lấy quyển ký lục dùm tao nha Được rồi, tạm biệt Dung một mình lầm lũi đi Nghĩ đến an và từ Nó lạ lạ làm sao Ồ, ái tình nó bí mật Nó như vậy đó An dù thương bạn cách mấy Khi gặp từ thì trong mắt Có lẽ chỉ biết đến từ mà thôi Dung việu sang đường tính nghĩ Đoạn lách mình vào ngõ hẻm Thực ra thì đi thẳng con đường này dung cũng có thể đến được nhà ở hòa bình đông lộ nhưng dung thấy thích đi ngõ này hơn có lẽ vì sự yên tĩnh của nó dọc theo bên hẻm là hai dãy nhà cây lụp xụp xen kẻ có ngôi miếng nhỏ lúc nào cũng hương đèn nghi ngút dung nghĩ đến những người sống trong những ngôi nhà này cuộc sống có lẽ chỉ toàn đầy những sự đau khổ vất vả danh giật lẫn nhau đang lạ lùng như thế tại sao họ vẫn thích được sống quả thật là rất mâu thuẫn phía trước bên dưới chân cột đèn, hàng ngày đi qua, bỗng chàng trai thân cao gầy trong bộ đồ vàng bên chiếc xe đạp hàng ngày vẫn chờ đợi nàng đi qua. Từ sửa niên học đến giờ, anh chàng quá nhút nhát nhưng một hôm đã thu hết can đảm, bước đến xin làm quen với nàng. Trong lúc quá thẹn, dùng bước nhanh chỉ nghe lờ mờ hắn nói tên hắn và ngỏ ý gì không rõ. Nàng chỉ nhớ măng máng gương mặt đỏ ửng, đây vẻ trẻ thơ của hắn. Từ đó đến nay, hắn vẫn đứng đấy lặng im nhìn nàng. Mỗi khi đi ngang Dung, phải bước nhanh, không dám ngồi lại nhìn, đôi má ửng hồng. Nhiều khi Dung lạ lùng, không hiểu anh chàng này có điên hay không. Vì không làm quen, không bắt chuyện được, thì không hiểu làm sao hắn nói được chữ yêu. Đến cổng, Dung gặp cô Lưu bên cạnh, một người đàn bà thích ngồi lê đôi mắt, nàng gật đầu chào và bấm chuông cửa nhà. Giang Lân em trai của Dung ra mở cửa Gia đình Dung ngoài cha mẹ ra Còn có ba chị em Dung là chị cả kế đến là Giang Lân Rồi Giang Nhạn Nhược Cô bé út của nhà Lân nhỏ hơn Dung 2 tuổi Và là con trai duy nhất trong gia đình Vì thế Dung thường gọi đùa Lân Là cục cưng của nhà họ Giang Thời trước khi nội còn sống Lân được ông xem như nguồn ăn ủi. Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền Ông thường đến trước ảnh Lân treo trên vách Ngắm xong và tự nhủ Ta có được đứa cháu nội như thế này Thì phiền chi những chuyện không đâu Ông cũng thường dò đầu lân Và báo cùng cha lân Ta biết nó sẽ là kẻ hơn người Tiếc rằng ta không thể sống đến ngày ấy Bây giờ thì thiên tài đâu không thấy Chỉ thấy sự liến thoắng và hay gây sự Tuy nhiên lân học rất giỏi Dù không siêng năng cho lắm Trong lớp lân không bao giờ sụt dưới hạng năm năm nay lân đã mười sáu tuổi học đệ tam và cao hơn dung cả cái đầu nó thường tin nghịch mỗi lần đứng gần dung là so cao thấp và hay gọi dung là bà lùng mỗi khi đo xong lân cũng thích hội họa nó họa rất giỏi sang những chỉ cha dung biết con có khiếu gì họa nên từ năm lân mười hai tuổi đã cho lân thụ giáo một nữ họa sĩ danh tiếng họ tôn giờ thì tài họa của lân cũng khá giỏi Lân là đứa con trai giàu tình cảm Trong nhà biết cha thương Nên thường ăn hiếp dung và nhược Tuy nhiên khi ra đường Mỗi khi nghe người ta nói xấu dung hay nhược Là Lân chả bao giờ tha thứ Nhìn thấy chị đã về Lân ghẹo Chào đại tiểu thơ đã về Dung vào nhà Đây là cư xá của trường đại học Nơi đó cha nàng là giáo sư Bên trong cổng là khu vườn nhỏ Trồng đầy chuối mỹ nhân Và cây tông lử Ngôi nhà cất theo kiểu nhật gần bốn phòng ăn thông với nhau. Gian đầu dùng làm phòng khách và văn phòng, phòng của cha, gian sau là phòng ngủ của cha mẹ. Hai gian còn lại hai bên, một gian dùng làm phòng ngủ của Lân, đồng thời cũng là phòng ăn, gian phòng còn lại là phòng của chị em Dung, Nhược. Gian này ăn thông nhà bếp. Dung cởi hài xong, vội đi tìm cơm, nhưng hôm nay mùi thơm xào nấu ở bếp núc lại không ngửi thấy, nàng xuống bếp, bếp lò lạnh tanh, Lân nhìn chị nhún vai. Mẹ đang giận cha chị thấy mẹ nấu cơm vậy Tao nấu sao được Bà giờ cái đống còn chưa làm Mà lại còn thi Thi anh văn nữa Vậy chứ làm sao bây giờ Không lẽ cả nhà nhịn cơm Nơi phụng khách sang những chỉ Hai tay chấp sợ đích đi tới đi lui Ông dáng không cao lắm Lúc trẻ rất đẹp trai Bây giờ tôi đã lớn tuổi Thân thể có mọc ra Nhưng những nét xưa vẫn còn chưa xóa mờ Lại thêm cặp kính cận nơi mắt khiến ông càng có vẻ dững chảy hơn. Ông có thói quen mặc áo dài, chiếc áo thường dính đầy phấn và lông mèo. Phấn là do thói quen lúc dậy thường vuốt tay vào áo, còn lông mèo là do cái thú nô mèo của ông. Có lúc trong nhà, nuôi đến 7 chú mèo, nhưng sao vì bị vợ nhặn quá nên bây giờ chỉ còn độc nhất một chú mèo trắng mà thôi. Nó thường ngủ yên trên đùi ông mỗi khi ông ngồi nghỉ. Do đó phấn và lông mèo là những dấu hiệu thường tìm thấy nhất trên người của cha Dung Hai năm gần đây, nhờ viết sách và dạy dỗi Ông Giang đã bắt đầu nổi tiếng Ông bận rộn suốt ngày trong những công việc viết sách Đi diễn giảng hoặc lên tiếng trên đài phát thanh Sự bận rộn vẫn không thay đổi được nguyên tánh con người của ông Giang Với hai ý thích đó là du lịch và chơi cờ Du lịch thì vì tuổi đã khá cao nên ông cũng ít đi hơn Còn với chơi cờ thì không thể bỏ được Mỗi tuần phải có mặt nơi vườn cờ ít nhất 3 lần Đó cũng là lý do chính của cuộc xào xáo trong gia đình Vợ ông thường chống đối Cho rằng đánh cờ mệt trí có hại sức khỏe Mỗi lần đánh cờ thường có cá bạc Ông Giang thường thua Khiến bao nhiêu tiền, tiện tặng không dám xài của vợ Càng lúc càng vơi đi Lại làm mất đi không biết bao nhiêu Thì giờ quý báo bên bàn cờ Bà Giang không thể không nổi giận được Nhìn thấy Dung đã về Ông Giang ngừng chân lại bảo Con xuống nấu cơm đi Dung Thưa cha hôm nay con quá bận rồi Đừng cãi Con gái lớn phải phụ giúp gia đình chứ Làm con gái thật khổ Việc làm phải nhận trước Còn ăn uống hay đùa vui Thì lại hưởng sao mọi người Dung định quay xuống bếp Dung cổng bỗng reo vang, Có lẽ Nhược đã về Dung nghĩ đành vội ra mở cửa Nhược năm nay 13 tuổi Nhưng đã cao bằng Dung cô bé học đệ lục tại trường nữ trung học khác ở tỉnh. Bạn tính trái ngược dung, dung sầu muộn bao nhiêu thì nhược lại liếng thoắng bấy nhiêu, là đứa được cha mẹ yêu nhưng cũng học giỏi nhất. Không bao giờ nhược học đứng hạng gì sau chúng bạn trong lớp. Nhược vào nhà, ông Giang gọi: "Con vào ăn uống mẹ đi con, mẹ đang giận." Nhược chưa cởi hài vừa trách cha: "Ai biểu cha hôm qua về quá muộn chi?" phải cha về sớm tí thì vừa đỡ thua vừa không phải làm mẹ phiền cái ông nhà hậu phương đó ổng cứ khích cha mãi để dễ bề thu tiền của cha vào túi của ổng ông giang nhìn con đứa con đủ cả đức tin của mẹ nó ông phì cười thôi đừng nói bậy có dỗi đến giường cờ trả thụ giùm cha đi tiếng bà giang tự trong phòng vọng ra một mình hư hỏng không đủ hay sao mà lại muốn tập cho con hư nữa chứ ông Giang cao mày, ông hơi phật lòng. Đã định vợ chồng giận hờn nhau nhưng ít ra cũng phải giữ thể diện cho ông trước mặt lũ con, phải để chúng kính trọng ông. Cái gì đến cờ mà là bảo hư hỏng, núi chi là nặng nề đến thế. Nhược mang dở vào phòng mẹ, bà Giang tuy lớn tuổi nhưng rất hiếu học, bản tính hiếu thắng và cương quyết. thứ nhỏ bà vốn là con nhà giàu, còn ông Giang chỉ là anh học trò rất nát. Nhưng vì tình yêu. Bà đã từ bỏ nếp sống giàu sang Để sống trọn vẹn với chồng Bà chịu cực khổ Chỉ mong mỗi chồng có được một ngày vinh quang Nhưng ông Giang quá ăn phận Không thích ganh đua khiến bà thất vọng Lấy nhau đã 20 năm Nhưng cuộc sống vẫn chật vật Chỉ có thêm một chút hư danh mà thôi Đôi khi trong lúc buồn Bà cảm thấy hối tiếc Vì việc thành hôn quá sớm của mình Sự thất bại của hôn nhân đã là một nỗi buồn Nhưng với Dung Việc học bê bối của nàng Càng khiến bà phiền lòng thêm Có một lần làm sai toán Dung bị bà trách Dung đã cãi lại bà bằng những câu quá tàn nhẫn vô tâm Khiến bà cảm thấy đầu nhói ở tim Chỉ có nhược Cô còn, còn ghế úp nhất nhà Là điều ăn uổi cho bà thôi Nhược đến gần mẹ Bà Giang xoa đầu con hỏi Lúc trưa con đã ăn gì chưa Xong rồi nhưng giờ con vẫn đói Con ăn gì Con ăn hết một tô mì và hai ổ bánh Hết bao nhiêu Chỉ có 5 đồng Ít thế Sao con không ăn thêm Thôi con đủ no rồi mẹ Nhật ngã vào lòng mẹ nũng nịu Mẹ ơi mẹ đừng giận cha con nữa nghen Mẹ giận làm cả nhà buồn Các con cũng không chịu đâu Bà Giang vuốt tóc con Mẹ thấy con mẹ hết giận rồi Con ráng con học Để mẹ hãnh diện nghe con Con nhất định ráng học mẹ đừng lo Nhược vừa nói vừa hôn mẹ dung vào phòng chào mẹ xong xuống bếp thổi cơm hỏa lòn nguội lạnh dung lại không biết mở ga để đốt đang đành nhóm lửa bằng củi trong lúc đang lui cười chẻ củi mẹ dung vào thôi để đó cho mẹ con đi học bài đi cuối năm thì rất đầy học thì đừng nhìn mặt mẹ nữa dung rửa tay trở vào phòng mở rộng cửa sổ ngồi lẳng lặng nhìn ra bầu trời bầu trời đã về đêm dùng lấy vỡ ra tờ giấy thi bỗng lột ra ngoài đây là kết quả bài thi đại số hôm trước hai con số không nằm to tướng trên giấy không ngờ sau lưng lân đã nhìn thấy từ bao giờ Lân chụp lấy la to Ồ oh, chị học giỏi quá lại bị ốc dịch tiếng cười của lân làm dung ngượng vô cùng nàng đuổi theo lân để dược lại mẹ dung từ nhà bếp nhìn ra hỏi bài thi của ai đó thư của chị dung lân đáp vừa xem Lân vừa đưa cho mẹ vừa nhìn chị chọc quê dùng chỉ biết cúi đầu Cắn chặt đầu ngón tay Để khỏi bật khóc Nàng thấy lòng thật đau Nước mắt lưng trồng khi nghe mẹ bảo Mẹ không biết con sẽ làm gì với khả năng như vậy Học thì không siêng Thì lại không đậu Chỉ có nước mắt mà thôi nước buồn không thể nén trong lòng Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào Có ai biết nỗi ức ức của nàng đâu Nàng đã cố gắng với tất cả khả năng của mình Nhưng có lẽ vì vô duyên với toán học Đang hiểu mình Và cảm thấy tuyệt vọng không cùng Mẹ không hiểu cho con Mẹ chỉ biết rầy phạt con Các em cũng không có ai thông cảm Không đi học Còn đứng đó khóc mãi sao Mẹ Dung cảm thấy tức giận vô cùng Thời xưa bà nào có học giúp như Dung Dung nhìn cũng khá thông minh giỏi văn chương Từ thuở nhỏ Bà không thể nào thay thứ cho những đứa biến học Mẹ Dung giận dữ bỏ vào bếp Tại sao chúng không giống bà Chỉ giống cha chúng An phận lười biếng, không cầu tiến Tất cả làm bà nản lòng vô cùng Đối với ông Giang Thì sự học của Dung không quan trọng lắm Ông cho rằng nó là gái Dù nó có học đến tiến sĩ thạc sĩ đi nữa Thì công việc chánh là phải chăm sóc con cái Bếp nút, con việc học là phụ Tuy nhiên ông cũng sẽ Không sẵn sàng tha thứ cho Dung Nếu Dung thì rớt vào đại học Ông sợ thiên hạ đàm tiếu Còn giáo sư Giang nhưỡng chỉ Lại thi rất đại học Nghe tiếng dung cốc Ông dội chạy quay qua an ủi dung Con gái lớn rồi khóc mãi người ta cười cho Lần này làm bài kém Thì lần sau cố gắng vậy Thôi đi lau mặt đi Dung thấy vơi đi niềm sầu Nàng hy vọng cha sẽ thông cảm cho mình Nàng muốn cùng cha tâm sự Nhưng khi nhìn lên Thì ông Giang đã không còn đứng đấy Cha đang ngồi trên ghế xem bức họa của Lân Đây là bức tốc họa Lân đã vẽ dung âu sầu khi đang khóc Ông Giang xem tranh mắng yêu Tối ngày vẽ bậy mãi Nhưng giọng điệu chứa đầy sự hài lòng và khen ngợi Cha ngồi cho con vẽ cho cha một bức nhé Chỉ một tiếng đồng hồ thôi Lân này cha Không được cha đang bận Thôi nửa tiếng vậy Thôi được sang phòng khách đi Chỉ nửa tiếng thôi nhé dung nhìn theo dáng hạnh phúc của cha và em lòng bỗng dâng lên nỗi trống trải và cô đơn vô cùng ngoài trời một màn đêm đang phủ dây chung quanh bóng tối đã lan rộng